Âm trong lúc nhất thời, núi non sông suối xung quanh lập tức hóa thành vô số cát mịn. Cát bay trùng thiên, ồn ồn kéo đến. Chẳng mấy chút, xung quanh Hoàng Thiên Điện đều bị sa hóa. Một sa mạc lớn minh mông, bão cát trùng thiên dần bao phủ Hoàng Thiên Điện. Vô số người đang xem cuộc chiến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhanh chóng lui lại phía sau. Khổng hoàng thiên khẽ nở nụ cười, đạp chân xuống. Dường như một cơn sóng chấn động từ dưới chân khổng hoàng thiên trong nháy mắt đã bao phủ khắp nơi. Ẩm! Um, mặt đất rung chuyển. Bão các trùng thiên trước kia đột nhiên trở nên yên tĩnh. Để ta xem thử qua nhiều năm như thế, ngươi có tiến bộ hay không? Khổng hoàng thiên trầm giọng nói. Nói xong trường kiếm trong tay hắn vung lên Trong nháy mắt một kiếm quang phát ra ánh sáng chói mắt phóng ra Ẩm um, Khổng hoàng thiên chém ra một kiếm ép về phía ba đại cường giả trên không Cả một khoảng lớn hư không bị chém nát Cuộc đại chiến của bốn người bắt đầu Đông Ngoại Châu, Hàm Dương, Thượng Thư Phòng Diêm Xuyên ngồi phía sau bàn Đứng trước mặt hắn là một đám trọng thần Thiên đế tại Nam Ngoại Châu Khổng hoàng thiên đối chiến xa hoàng quyết Yêu thiên thương Lưu cương cung kến nói Bắt đầu rồi sao Diêm xuyên gật đầu một cái Vâng, lần này một đối ba Không biết kết quả thế nào Kết quả thế nào Căng cứ vào suy đoán Tại thời điểm kỷ thứ ba Khổng hoàng thiên một kiếm chém sa hoàng Hai người đều có tu vi thập tứ trọng thiên Tuy rằng lúc đó sa hoàng có phần bất cẩn Nhưng chung quy hắn không địch lại khổng hoàng thiên là sự thực Bây giờ khổng hoàng thiên đã là thập ngũ trọng thiên Ba người sa hoàng vẫn là thập tứ trọng thiên Ba người thập tứ trọng thiên vĩnh viễn đấu không lại một thập ngũ trọng thiên Diêm xuyên lắc đầu nói, vâng, khổng hoàng thiên chỉ đang lợi dụng quần hùng mài dũa chiến khí của mình mà thôi. Hiện tại trẩm quan tâm hơn chính là Đại Trăng. Diêm xuyên trầm giọng nói, thiên đế trừ bạo tạc vương thú ra, 11 bạo tạc thú đều đã tiến vào chiến trường Đại Trăng. Chiến trường khắp nơi được tăng mạnh, lại nhanh thêm một phần. Lạ bất vi cười nói, Ồ, bạo tạc thú xuất hiện ở chiến trường tuy rằng không chiến đấu nhiều, nhưng cũng có thể đánh vào sĩ khí của quân địch. Trong số 5 cương vực chủ đang cố gắng chống đối, ngay vừa nãy, đã có hai cương vực chủ đưa hàng thư tới. Lạ bất vi tiến lên đưa ra hai lá thư. Diêm xuyên mở ra xem. Vào lúc này, mới nhớ tới đầu hàng sao. Trong mắt diêm xuyên chật hiện lên một tia lạnh lẽo. Lấy trứng chọi đá, chung quy không phải là cử chỉ sáng suốt. Thiên đế tại Đông Hải chiến đấu một trận, bộ tộc vàng thạch không ra tay, bọn họ chung quy tứ cố vô thân. Quân đội đại trăng càng lúc càng hung mảnh. Bọn họ càng lúc càng không thể ra sức. Lạ bất vi nói. U, v, G, W, W, M Thu lấy 5 cương vực này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi Có thể sớm hơn càng tốt Diêm xuyên gật đầu một cái Thiên đế, hai cương vực chủ này thỉnh cầu Lấy biên cương đổi tước vị Lạ bất vi trầm giọng nói Tước, tước vị đại trăng không phải là tùy tiện cho như vậy Lúc trước cho bọn họ một lần cơ hội Bọn họ không có quý trọng Không trách người khác được Khanh đi trả lời chắc chắn Nếu đầu hàng còn muốn giữ lại mặt mũi Trẩm chấp thuận cho tước vị nam tước Nam tước làm cơ sở tự tước chờ Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Lạ bất vi lên tiếng trả lời Cương vực chủ đầu hàng đại trăng trước khi khai chiến chính là bá tước làm cơ sở hầu tước chờ. So với bây giờ tước vị đã cách biệt hai đẳng cấp. Phía bên dịch phong tiến triển thế nào? Diêm xuyên hỏi. Bên đó đã thu được bốn cương vực không có cương vực chủ. Tốc độ cũng cực nhanh. Sẽ không bao lâu nữa có thể nhất thốn bốn cương vực. Lạ bất vi giải thiết nói, được, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Thiên đế, Dương Giang ngoại trừ bộ tộc bàn thạch ra, Đông Ngoại Châu sẽ nhanh chóng đều thuộc về Đại Trăng. Thiên đế, nhờ vào quân tiên phong, cõi âm có phải nên? Lạ bất vi trịnh trọng nói, cõi âm. Diêm Xuyên suy ngẫm một chút. Lý Tư đứng bên cạnh liền ra khỏi hàng. Cõi Âm Đông Ngoại Châu, 36 cương vực, Đại Trăng chiếm 14. Còn 8 kiêu hùng khác chấp trưởng 16 cương vực. Ngày xưa bọn họ đã cùng Đại Trăng ta liên minh đối phó với chiến thủy Như Lai. Không có tranh đấu tất nhiên không thể xuất thủ. Nhưng còn có 6 cương vực hiện không có chủ cương vực. Đại Trăng ta lấy cũng không sao. Được. Diêm xuyên ngật đầu một cái Hốn hộ Một khi lấy sáu cương vực này Đối với tám đại kiêu hùng kia Cũng hiện lên tư thế vây quan Đại trăng từng hứa hẹn Chỉ cần bọn họ không xuất binh Đại trăng ta sẽ không xuất binh Đối với bọn họ Nhưng chỉ cần bọn họ vừa xuất binh Chúng ta sẽ xé bỏ minh ước lúc trước Thần suy đoán Một khi đại trăng như mặt trời ban trưa tám đại kiêu hùng này tất nhiên sẽ không ngồi yên. Lý Tư khẳng định nói. Như vậy, cái U Vương, môn điềm vào cõi âm, mau chống thu lấy 6 đại cương vực vô chủ kia. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng, hai thừa tướng nhất thời kêu lên. Lạ bất vi tiếp tục phụ trách chiến sự dương gian. Lý Tư tiếp tục phụ trách chiến sự cõi âm. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Hai người lên tiếng trả lời. Thiên đế. Thần cảm thấy. Lúc này hẳn nên để Trương Nghi đi tới chỗ của tám đại kiêu hùng. Thăm dò ý tứ của các kiêu hùng. Lý Tư lại nói. Chuẩn. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Đại trăng điều binh khiển tướng, bố binh Đông Ngoại Châu. Nam Ngoại Châu, sau khi trải qua một ngày, cuối cùng đã có kết quả. Một nơi trong tinh không? A Quanh thân khổng hoàng thiên, một chiến khí hung mảnh lao ra. Một ngôi sao bị khí thế này nghiền ép thành bột mịn. Khổng hoàng thiên, ngư chỉ đang lợi dụng chúng ta. Sa hoàng sợ hãi rốn nói. Ánh mắt khổng hoàng thiên vô cùng lạnh lẽo. Ken! Trường kiếm trong tay hắn chém về phía ba người. Ẩm! Kiếm phá hư không, rất nhiều ngôi sao kiếm khí lướt qua ầm ầm vỡ nát. Một kiếm đâm ra, ba đạo kiếm cương cực lớn va chạm vào trên người sa hoàng quyết, yêu thiên thương. ầm ầm ầm Phụt! Phụt! Phụt! Ba người đều phun ra một bún máu. Trong nháy mắt bọn họ đã bị một kiếm của khổng hoàng thiên va chạm bay ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 11 chương 126 nội bi của sa hoàng. Ờ! Mưa ầm ầm. Sau khi đụng vỡ nát mấy ngôi sao, ba người mới ngừng lại. Ba người đứng ở phía trên ba ngôi sao trong hư không. Ba người đều bị một kiếm của khổng hoàng thiên làm chấn động toàn thân da tróc thịt bông, máu tư dân trào. Trong nháy mắt, vô số tu giả xem chiến xung quanh đều hiểu rõ, ba người của sa hoàng hoàn toàn thất bại. Khổng hoàng thiên cầm kiếm, đứng trong hư không, nhìn ba người phía xa một chút. Đã nhiều năm như vậy cũng không tiến bộ. Thật đáng tiếc. Khổng hoàng thiên lắc đầu một cái. Nói xong trong nháy mắt khổng hoàng thiên liền xông thẳng xuống hoàng thiên điện. Chẳng mấy chút khổng hoàng thiên đã trở lại mặt đất cầm kiếm tiến vào hoàng thiên điện. Trên tinh không lưu lại ba người sa hoàng quyết yêu thiên thương, vẻ mặt đầy cay đắng. Thất bại! Trong mắt sa hoàng lón ra một sự hận thù mãnh liệt. Không khổng hoàng thiên Đây chỉ mới bắt đầu Sa hoàng Giang nan đứng dậy Trong mắt lón ra một sự cáo kỉnh Ở hai phía khác Quyết và yêu thiên thương cũng đứng dậy Nhìn về phía sa hoàng Chúng ta trở về đi thôi Quyết nói Trong mắt sa hoàng lại đầy lạnh lẽo lắc đầu nói Không những năm qua Ta vẫn không có cách nào đột phá Đó là bởi vì ta không hoàn chỉnh Chỉ cần hoàn chỉnh ta có thể đột phá đến thập ngũ trọng thiên Tới lúc đó khổng hoàng thiên sẽ không thể nhìn ta với ánh mắt xem thường nữa Ừ Ngươi có ý gì? Hai mắt quyết thoáng nheo lại Sa hoàng nhìn hai người Hít sâu một cái nói Hai vị, ngươi và ta cùng thể Tắt ra Chung quy sẽ khiến mọi người không có cách nào trở nên cường đại. Hiện tại chính là thời điểm hợp nhất. Hợp nhất. Sắc mặt yêu thiên thương trầm xuống. Đúng, hợp nhất. Sa hoàng trầm giọng nói. Vậy sau khi hợp nhất, ai làm chủ, ai làm thứ? Hai mắt quyết thoáng nheo lại nói. Đương nhiên ta làm chủ, không có thứ. Ngươi và ta cùng thể hồi phục lại đến sa hoàng cường đại nhất ngày xưa. Sa hoàng nhất thời kêu lên. Ngươi muốn xóa đi ý chí của chúng ta. Sắc mặt yêu thiên thương trầm xuống. Ý chí của các ngươi chính là ý chí của ta. Sa hoàng trầm giọng nói. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Quyết lạnh lùng nói. Không phụ thuộc vào việc các ngươi có đồng ý hay không. Hừ, năng lực của các ngươi ta biết rõ nhất. Ký ước của các ngươi cũng là ta cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi không biết là ký ước ta cho các ngươi, thật ra cũng không phải là hoàn toàn. Sa hoàng lạnh lùng nói. Cái gì? Sắc mặt yêu thiên thương biến đổi. Thật ra ngươi đã sớm muốn dung hợp ta và yêu thiên thương. Ngươi vẫn chờ tới bây giờ. Chính là muốn đợi tu vi của chúng ta đạt được thập tứ trọng thiên. Thuận tiện cho ngươi nhờ vào đó để đột phá. Quyết lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, không sai. Không hổ danh là đế vương tâm nhãn rất chính xác. Sa hoàng cười nói. Trong lúc đang nói chuyện, sa hoàng vung tay lên, ầm. Trong hai tay hắn đột nhiên dâng lên hai đạo hào quang màu vàng kim. Trong nháy mắt hào quang đã bao phủ quyết yêu thiên thương ở bên trong. Sắc mặt yêu thiên thương biến đổi. Trường đao trong tay đột nhiên vung lên, ầm. Hào quang màu vàng kim thoáng rung động nhưng không thể phá tan hoàn toàn. Cái gì? Đây là cái gì? Yêu thiên thương kinh ngạc nói. Không cần phản kháng. Cái này được tạo ra dành riêng cho các ngươi. Đây chính là dung thiên thuật của sa hoàng ta. Sa hoàng tự tin nói. Ẩm Ẩm. Yêu thiên thương lần lượt trùng kích nhưng không làm sao phá ra được. Dung thiên thuật. À, Quyết lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Làm sao? Nếu ngươi ở trạng thái toàn thịnh, thật sự sẽ là mạnh nhất. Ta và yêu thiên thương căn bản không ngăn ngươi được. Nhưng, ngươi đã bị thương nặng. Bây giờ ngươi còn muốn dung hợp chúng ta sao? Quyết lạnh lùng nói. Hừ, ta bị thương nặng, các ngươi thì không bị sao? Sa Hoàng trầm giọng nói. Không ta có một chỗ không bị. Quyết cười nói. Sa hoàng nhìn tới, nhất thời phát hiện ra điểm đặc biệt trên người Quyết. Cánh tay phải của Quyết tay phải không có một vết máu nào. Tất cả những vết thương đều nằm ở nửa thân bên trái. Quyết vẫn bảo vệ cánh tay phải của mình. Ngươi có ý gì? Sa hoàng không hiểu nói. Trong mắt Quyết bỗng nhiên lộ ra một tia lạnh lẽo. Trên tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện từng đợt ngân quang. Trên mu bàn tay phải đột nhiên xuất hiện vô số phù văn giống như hình con rết. Tay phải của Quyết tảng mát ra một lực lượng cực kỳ khủng bố. Trước tinh thủ, Quyết quát nhẹ một tiếng. Tay phải của hắn đột nhiên la về phía kim Quang dung thiên thuật của sa hoàng, ầm ầm chụp lấy sa hoàng. Ẩm! Trong nháy mắt sa hoàng đã bị hạn chế. Cái gì? Sa hoàng nhất thời biến sắc. A Quyết rống to một tiếng cánh kim Quang dung thiên thuật trích tinh thủ nắm lấy sa hoàng trong nháy mắt kéo về phía mình. Cái gì? Ngươi định làm gì vậy? Không! Sa hoàng cả kinh kêu lên Vì ngày đó ta đã chịu nhục nhiều năm Quyết cười lạnh Trong lúc đang nói chuyện Hắn đột nhiên mở miệng hút một cái Âm âm âm Trong nháy mắt sa hoàng bị hút vào trong miệng Quyết Khốn kiếp Sa hoàng sợ hãi không ngừng rốm lên Nhưng tất cả đã muộn Hắn đã bị quyết nuốt vào trong bụng. Tính toán âm mưu nhiều năm, nhưng không ngờ hắn lại bị tính kế ngược lại. Sa hoàng bị quyết nuốt vào. Thân thể quyết phóng ra bạch quan chói mắt. Đại thành nhược Khuyết dùng không tệ, hóa. Quyết quát to một tiếng, âm. Trong cơ thể hắn, sa hoàng đột nhiên hóa thành lực lượng cùng cuộn tuôn trào trong khắp cơ thể của Quyết. Quyết đang nhanh chóng luyện hóa sa hoàng trong cơ thể. Dù thế nào sa hoàng cũng không ngờ được. Mình tính toán mưa kế lâu như vậy. Trợ giúp Quyết nâng cao bao nhiêu tu vi. Lại chia sẻ bao nhiêu ký ức kiếp trước cho Quyết. Cuối cùng rơi vào kết cục bị nuốt ngược. Quyết không thể nào luyện hóa sa hoàng trong thời gian ngắn được. Một phía khác, yêu thiên thương nhìn thấy Quyết nuốt sa hoàng, nhất thời cảm thấy bất ngờ, biến sắc. Sa hoàng muốn nuốt mình, mình không có chút lực phản kháng nào. Bây giờ Quyết đã nuốt sa hoàng. Có thể như vậy hay không? Quay đầu lại, yêu thiên thương bắn nhanh về một hướng. Trốn! Yêu thiên thương nhanh chóng trốn đi. Quyết cười lạnh nói. Yêu thiên thương, ngươi muốn đi đâu? Yêu thiên thương không dừng lại, nhanh chóng trốn chạy về phía bắc. Quyết cười lạnh. Hóa ra ngươi đã ý thức được. Tuy nhiên, ba người chúng ta là cùng một thể, thiếu một cũng không được. Trước tinh thủ. Quyết lại kêu lên. Âm. Um, Bàn tay phải của quyết lại thi triển trích tinh thủ. Một trưởng cương khổng lồ màu trắng chọc về phía yêu thiên thương. Trích tinh thủ với uy lực khủng khiếp, va chạm vào những vì sao, tất cả đều bị va nát mở. Trong chớp mắt trích tinh thủ đã đến trước mặt yêu thiên thương. Không tốt. Sắc mặt yêu thiên thương biến đổi. Hắn trở tay chém một đao về phía trích tinh thủ. Âm. Um, hư không rung rảy mạnh. Nhưng một đao của yêu thiên thương căn bản không làm gì được trích tinh thủ. Âm. Um, yêu thiên thương bị trích tinh thủ nắm lấy. Không, buông ta ra, buông ta ra. Yêu thiên thương cả kinh kêu lên. Vèo. Trong chết mắt yêu thiên thương đã bị vồ lấy. Ngươi và ta đều cùng một thể, Để chúng ta hợp nhất đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 11 chương 127 Thái Mơn U Tuyền Wow! U-I-E-T kêu lên. Nói xong, hắn lại mở miệng. Không quyết, ngươi không thể luyện hóa ta. Yêu thiên thương cả kinh kêu lên. A! Quyết đã nuốt yêu thiên thương vào. Âm âm ầm. Bạch quan quanh thân Quyết càng ngày càng nhiều. Lực lượng quanh thân cũng càng ngày càng mạnh. Một khí tức hung mạnh bắn ra bốn phía. Hư không rung động các vì sao xung quanh ngôi sao dưới ảnh hưởng của lực lượng khổng lồ này không ngừng rung rễ. Quyết đứng ở trong tinh không luyện hóa yêu thiên thương và sa hoàng. Xung quanh, vô số tu giả quan sát thấy cảnh tượng đó đều lộ vẻ kinh hãi. Lúc trước, mọi người đều cho rằng Sa Hoàng mới là người đứng đầu trong ba người, là kẻ hung hãn nhất. Nhưng trước mắt bọn họ lại nhìn thấy một mình quyết nuốt cả hai người kia. Ba người đều là tổ tiên thập tứ trọng thiên. Bây giờ, ba người hợp nhất, lực lượng kia sẽ tăng tới mức nào? Quyết đứng trong hư không luyện hóa 3 ngày 3 đêm. Lúc này khí thế quanh thân mới chậm rãi giảm bớt. Quuyết cúi đầu nhìn về phía hoàng thiên điện phía dưới. Khổng hoàng thiên ta sẽ nhanh chóng trở về. Quuyết thẳng nhiên nói. Vèo. Tiếp theo quyết đạp không biến mất không thấy hình bóng nữa. Tại đó chỉ còn lại vô số tu giả đang vô cùng chấn động. Tin tức về Quyết nhanh chóng truyền đi khắp nơi trong thiên hạ. Đông Ngoại Châu, Hàm Dương, Thượng Thư Phòng. Quyết nuốt yêu thiên thương và sa hoàng. Ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Vân, thiên đế. Hơn nửa căn cứ vào tin tức báo đến. Quyết cũng không hề rời đi. Mà giống như thông thiên giáo chủ đang ở Nam Ngoại Châu bế quan. Hắn được ba cường giả thánh đình bảo vệ. Lưu cương cung kính nói. Còn muốn tiếp tục khiêu chiến nữa sao? Hai mắt diêm xuyên hiếp lại. Thiên đế, thông thiên giáo chủ quyết đều thất bại. Vì sao bọn họ không trở về? Lưu cương cảm thấy không thể nào hiểu nổi, hỏi. Bởi vì bọn họ hy vọng có thể trùng kích thập ngũ trọng thiên. Diêm Xuyên trầm giọng nói, "Thập Ngũ Trọng Thiên." Lưu Cương lộ vẻ kinh ngạc, "Thiên Đế, Nam Ngoại Châu còn có tin tức truyền đến. Vũ Chiếu đã hạ chiến thư với Khổng Hoàng Thiên, hẹn ước sau nửa năm." Lưu Cương lại nói, "Vũ Chiếu, nàng chỉ là thập tam trọng thiên, nàng kêu chiến sao?" Thần sắc Diêm Xuyên nghi ngờ nói, Hữu cốt tử đứng bên cạnh suy ngẫm một hồi nói Thiên đế tuy rằng khổng hoàng thiên dạ vào cường giả trong thiên hạ để mài dũa chiến khí của bản thân mình Nhưng trong khi chiến đấu, hắn trực tiếp thực hiện lời hứa chỉ điểm cho chư hùng Mặc dù đối mặt với sa hoàng kẻ thù lớn ngày xưa hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt Hay là Vũ chiếu cũng hy vọng nhận được sự chỉ điểm của khổng hoàng thiên Phải, Diêm Xuyên gật đầu một cái Diêm Xuyên nhìn hủy cốt tự nói Tiên sinh thân thể cương thi của trẩm có khả năng phải bế quan một thời gian Cõi âm làm phiền tiên sinh tọa trấn một thời gian Sao vậy? Thần sắc hủy cốt tự thoáng động Thân thể cương thi muốn theo điệp hậu đi tới thái mơ tinh cõi âm Thu lấy vô số thái mơ khí Để tiếp tục luyện thân thể tướng thần. Diêm Xuyên giải thích. Vâng, Thiên Đế yên tâm. Nguyễn Cốc Tử lên tiếng trả lời. Chính vụ của cõi âm tạm thời sẽ do Lý Tư xử lý. Chuyện lớn đưa tới Dương Giang Trẩm sẽ tự mình phê duyệt. Diêm Xuyên lại nói. Vâng, Lý Tư lên tiếng trả lời. Cõi âm trinh tinh không có. Một phần trăng sáng treo giữa trời Cương thi diêm xuyên Điệp hậu Miu Miu bay ở bên ngoài mặt trăng Oa Lạnh quá Miu Miu kêu lên Trên mặt trăng Vô số hàng khí tỏa ra Lạnh lẽo đến thấu xương Phía trước chính là Đại quản hàng cung của ta Điệp hậu nói Ngươi chỉ thích ở những nơi Hữu dị như vậy Miu Miu cười nói. Năm đó phụ thân phát hiện ra một cái thái mương u tuyền, sau đó phụ thân đã mở cho ta. Điệp hậu đảo con mắt nói. Phóng mắt nhìn ra khắp mặt trăng, chỉ thấy vô số núi tuyết cánh đồng băng. Đồng thời từ đó phát ra vô số ngân quan. Tại trung tâm của vô số núi tuyết cánh đồng băng nương. a Quy Quy, y, cưng, o. Rất nhiều cung điện khổng lồ. Cung điện lớn nhất có đề bốn chữ lớn đại quảng hàng cung. Bên trong cung điện đám có rất nhiều người tuyết đang đi lại khắp nơi. Tuy nhiên, những người tuyết này đều không có ý thức từ chủ. và người hạ xuống phía trước đại quảng hàng cung. Chủ nhân Một đám người tuyết cung kính nói, Những thứ này đều là con rối người tuyết do ta chế tạo ra. Điệp hậu nói xong, liền vung tay lên. Một đám con rối người tuyết nhanh chóng rút lui. Cương thi diêm xuyên ngợt đầu một cái. Nàng nói, đại quảng hàng cung của nàng thông với sâu trong thái mưa tinh, bên trong có thái mưa u tuyền sao. Diêm xuyên nhìn về phía Điệp Hậu. Đi theo ta. Tuy nhiên ngươi phải cẩn thận. Thái mơ u tuyền vô cùng lạnh. Chỉ cần một giọt của nó đã có thể khiến người bình thường đông thành tượng đá trong nháy mắt. Điệp Hậu nói. Đối với người khác mà nói là thứ trí mạng. Nhưng đối với ta mà nói lại là đồ rất bổ. Cương thi Diêm xuyên cười nói. Hắn có thân thể cương thi, chiếc âm chiếu hàng, sao lại sợ thái mơ u tuyền. Ba người tiến vào đại quản hàng cung. Tại một góc của đại quảng hàng cung, cương thi diêm xuyên nhìn thấy có một giếng văn. Chính là phía dưới này. Ta đã đi xuống đó mấy lần, không có tác dụng gì. Điệp hậu nói. Cương thi diêm xuyên gật đầu một kép. Sau đó đẹp không nhảy vào trong đó Miu Miu cũng theo nhảy vào theo Mêu, hoa, lạnh quá Miu Miu nhất thời kêu lên Ba người vẫn rơi sâu về phía đáy tỉnh Trên người Miu Miu, Điệp Hậu đã bị sương tuyết che kín. Nhưng cương thì diêm xuyên lại giống như cá gặp nước Không bao lâu, bọn họ đã xuống tới đáy Dưới đáy giếm là một mật thức. Trong mật thức có một hồ nước màu xanh lăm, hơi lạnh từ trong ao tỏa ra. Mèo! Miu Miu có chút không thoải mái kêu lên. Quả nhiên là thái mơ u tuyền. Ta muốn ở đây bế quan. Nơi này quá lạnh, các nàng đi về trước đi. Cương thì Diêm Xuyên nói. “Meo, được rồi. Vậy Diêm Xuyên. Ngươi cũng phải cẩn thận. Miu Miu kêu lên. Ta nhớ rồi. Cương Thi Diêm xuyên ngật đầu một cái. Điệp hậu nhìn một chút cũng ngật đầu. Điệp hậu mang theo miêu Miu, nhanh chóng bay ra ngoài. Cương Thi Diêm xuyên nhìn hồ Thái Mương U tuyền này trong mắt lón ra một tia hương phấn. Hắn nhẹ chân bước vào. Rắc rắc rắc rắc rắc. Trong nháy mắt băng hàng giày đặt bao phủ toàn thân Diêm Xuyên. Giày của cương thi Diêm Xuyên trong nháy mắt đã bị đông lại. Tiếp theo. Y phục của hắn đột nhiên đông lạnh lại biến thành bột mịn. Từ trên người Diêm Xuyên rơi xuống. Giống như một tầng băng tuyết. Hơi lạnh buốt giá khiến thân thể cương thi Diêm Xuyên biến thành màu xanh. Thái mơ u tuyền khá lắm. Một ao thái mơ u tuyền này đủ để ta tăng lên. Trong mắt cương thi diêm xuyên chật hiện lên một vẻ thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng nhảy vào trong thái mơ u tuyền. Tóm! Cương thi diêm xuyên vận công thân thể điên cuồng hấp thu nước suối thái mơ u tuyền. Âm! Um. Cánh lông cốt lớn được mở ra. Miệng hắn lại nhô ra răng nanh. Cương thi diêm xuyên hoàn toàn hóa thân thành dáng giấc cương thi. Tốc độ hấp thu của hắn càng lúc càng tăng nhanh. Trong chết mắt Thái Mơn U, tuyền đã bị hút giảm xuống khoảng một thước. Nhưng chỉ chết mắt một thước Thái Mơn U, tuyền vừa giảm xuống lại tăng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 11 chương 128 miêu thị. Ồ, đây là một dòng suối ngầm. Lẽ nào dưới đấy còn thông với chỗ nào khác sao? Cương Thì Diêm Xuyên lộ ra một tia nghi hoạt. Nhưng lúc này, Cương Thì Diêm Xuyên không rảnh để đi tra xét. Hắn tiếp tục hấp thu Thái Mơn U, tuyền tăng cường bản thân. Trong lúc Cương Thì Diêm Xuyên bế quan, nhân thân Diêm Xuyên chủ trì công việc của Đại Trăng trong hai giới âm dương. Thiên đế, Vương Tiễn công phạt, một cương vực chủ nguyện ý đầu hàng. Lạ bất vi cười nói, chuẩn, Diêm Xuyên thỏa mãn gật đầu một cái. Dương Giang chỉ còn dư lại hai cương vực chủ đang chống cự. Vinh lực còn dư thừa, đưa vào cõi âm, Vương Tiễn lại đi trợ chiến. Diêm Xuyên nói, vâng, Dương Giang tiến vào giai đoạn kết thúc cuối cùng. Cõi âm cuộc chinh phạt mới chính thức bắt đầu. Quân đội Đại Trăng động viên hết binh mã công phạt khắp nơi. Ngoài trừ cương vực của tám đại kiêu hùng ngày xưa đã cùng Đại Trăng kết minh, còn có sáu cương vực vô chủ. Đây chính là mục tiêu trọng điểm của Đại Trăng hiện tại. Ké U Vương, Môn Điểm, Vương Tiễn, ba đại quân đoàn trưởng vừa ra quân tiên phong Đại Trăng nhất thời không gì địch nổi. Trong lúc nhất thời, tám đại kiêu hùng nhất thời có chút hoảng hốt. Có thể thấy rõ ràng đây là khúc nhạc dạo đầu của đại trăng để nuốt lấy toàn đông ngoại châu khuất. Một khi sáu đại cương vực bị đánh chiếm, mục tiêu kế tiếp có phải là chúng ta hay không? Tám đại kiêu hùng lo lắng không ngừng, nhanh chóng phái sứ giả đi tới đại Tần thành. Nhưng Lý Tư đang nắm quyền quản lý chính tại Đại Tần Thành. Diêm Xuyên đóng cửa không gặp. Điều này giống như một loại tín hiệu nào đó khiến sứ giả tám phương nhất thời thấp thỏm không ngừng. Tại sao Diêm Xuyên không gặp mình? Lý Tư cũng không hề đề cập tới chuyện suốt Vinh. Sứ giả tại Đại Tần Thành đợi một thời gian liền mang theo một sự khủng hoảng trở về. Tám đại kiêu hùng càng thêm không ngừng lo lắng. Lúc này ba đại quân đoàn vương tiễn, môn điềm, cái u vương đang công phạt với tốc độ cực nhanh. Bọn họ một đường khải hoàng ca thu lấy rất nhiều thành trì. Tất cả đều rất thuận lợi. Ba đại quân đoàn trưởng dần dần thoải mái tụ lại với nhau, nhìn một bản đồ cực lớn. Hai vị không nên tranh với ta. Chỗ này... Để ta đến đánh chiếm. Môn Điềm cười nói Tại sao lại như vậy Môn Đại Nhân Đại Nhân cũng quá bá đạo Lần trước đã bị Đa Nhân đoạt đi Lần này Nói cái gì cũng phải lưu lại cho ta Vương Tiễn cười nói Cái U Vương ở bên cạnh Mỉm cười không nói gì Báo Bên ngoài lều lớn truyền đến một tiếng quát to Vào đi. Cái U Vương kêu lên. Một thám tử đi vào, nhất thời quỳ một chân trên đất nói. Bẩm ba vị nguyên xoáy. Cương vực tùm điền. Tại một sơn trang miêu thì vốn không đáng chú ý. Mười vạn đại quân của ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sao? sắc mặt ba đại nguyên xoáy đột nhiên trầm xuống. Cương vực tùm điền. Sơn Trang Miêu Thị Môn Điềm trầm giọng nói Vâng, Sơn Trang Miêu Thị ở trong một rừng núi cực kỳ xa xôi, độc trùng chứng khí vô số Bởi vậy cho tới nay, thám tử triều ta đều không mấy để ý tới chỗ này Mãi đến tận lần này Vì muốn hoàn toàn khống chế cương vực tùm điền Dựa theo yêu cầu của Nguyên Xoái Mỗi bộ lạc cỡ lớn Tông môn, Sơn Trang đều phải đi một chuyến. Bởi vậy quân ta mới đi Sơn Trang miêu thị. Để có thể tiêu diệt hết một tướng quân tiền tuyến dẫn theo 10 vạn đại quân đi vào. Kết quả bọn họ bị âm thầm tiêu diệt hoàn toàn. Thám tử câu mày nói. Mơ thầm tiêu diệt 10 vạn đại quân của ta. Sắc mặt vương tiễn trầm xuống. Sơn Trang Miêu thì sao? Giọng nói của cái U Vương đột nhiên biến đổi. Cái Đại Nhân, Đại Nhân đã nghe nói qua sao? Môn điểm xem ra. Không có. Tuy nhiên, chắc các vị còn nhớ Huỷ Như Lai lúc trước. Thời điểm Thiên Đế đối phó với Chiến Huỷ Như Lai có một nam tử xuất hiện. Hắn tạo ra ỉu Như Lai còn chỉ tay khiến ỉu Như Lai đã bị Thiên Đế giết chết sống lại. Dường như hắn tên là Miêu Như Lai. Cái U Vương nói. Miêu Như Lai. Con người của Vương Tiễn, môn điềm thoáng co lại. Dương Giang, nhân thân Diêm Xuyên tuy đang ở Hàm Dương, nhưng vẫn chú ý tớp toàn Nam Ngoại Châu. Thiên Đế, vụ chiếu đối chiến khổng hoàng thiên. Quyết đi ra khỏi chỗ bế quan, đứng ở một đỉnh núi xem chiến. Lưu Cương nói. Xem ra Quyết đã gần luyện hóa sa hoàng và yêu thiên thương xong. Diêm xuyên trầm tư nói. Yêu thiên thương đưa tới tán thiên đồng Quang. Lần này, Lưu Cương lại nhớ mày mở miệng nói. Điều gì nên làm trầm đã làm. Tất cả phải xem tạo hóa của bản thân hắn Nếu như vẫn bị quyết luyện hóa hoàn toàn Cũng chỉ có thể là mạng của hắn thôi Diêm xuyên lắc đầu nói Vâng Lưu cương lên tiếng trả lời Còn có tán thiên đồng quan một cái cuối cùng Lưu cương thông báo tất cả hán vệ trong thiên hạ Tăng cường tìm kiếm đối với một cái tán thiên đồng quan cuối cùng này Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lưu cương lên tiếng trả lời. Thiên đế cõi âm truyền tin tức đến. Dường như vương tiện bọn họ phát hiện sào huyệt của Miêu ra. Lạ bất vi mở miệng nói. Diêm xuyên suy ngẫm một hồi nói. Việc này trầm tin tưởng bọn họ có thể xử lý. Vâng. Lạ bất vi gật đầu một cái. Đối với Miêu ra. Diêm Xuyên lựa chọn không để ý tới, giao cõi âm cho các thành viên nồng cốt tự mình xử lý. Thiên đế trước đây không lâu có người nhìn thấy Đông Phương bất bại đã xuất hiện ở Nam Ngoại Châu. Hay là Đông Phương bất bại cũng dự định khiêu chiến khổng hoàng thiên. Lưu Cương lại nói, Ồ, trong mắt Diêm Xuyên sáng ngời. Cõi âm, Thái Mưu Tinh. Miu Miu buồn bực ngán ngẫm sau khi đi một vòng xung quanh đại quảng hàng cung trở ra Đồng thời không quên đấu vỏ mồm với điệp hậu Dần dần hai nàng đã đi tới một thiên điện Trong thiên điện trên vách tường vẽ 42 bức họa đồ cực lớn Đây là do phụ thân lưu lại Ngươi và ta mỗi người 21 bức Trước đây ta tìm hiểu không ra Hiện tại có lẽ có thể hiểu rõ. Điệp hậu cao mày nói. Phụ thân ngày ấy cho hai người chúng ta thiên sổ đại võng. Chính là dùng để xem những bức họa đồ này. Nếu như ngươi còn xem không hiểu. Chính là kẻ ngốc rồi. Miu Miu lắc đầu nói. Ngươi mới ngốc. Điệp hậu kêu lên. meo Miu Miu rung đùi đắc ý không để ý tới Điệp hậu. Mà nhìn về phía một đống bức họa đồ lớn kia. Nhìn một hồi tâm thần miêu miêu liền chìm vào trong đó. Hờ. Điệp hậu hừ lạnh một tiếng. Sau đó nàng cũng bắt đầu tìm hiểu những bức họa đồ kia. Sâu trong lòng đất bên trong đại quảng hàng cung cương thi diêm xuyên không ngừng hút thái mơ u tuyền vào. Nhưng. Bất luận Cương Thi Diêm Xuyên hút thế nào, Thái Mơ U, Tuyền trong A.O đều nhanh chóng bị bù đắp. Khi vừa bắt đầu vẫn không có chuyện gì đáng chú ý. Nhưng sau một thời gian dài, Cương Thi Diêm Xuyên rốt cuộc không nhịn được cảm thấy hiếu kìa. Ẩm, um, Cương Thi Diêm Xuyên chìm xuống đáy A.O. Quả nhiên, dưới đáy A.O hắn nhìn thấy có một lỗ thủm. Cương thì diêm xuyên thu hồi cánh lông cốt lớn và răng nanh, nhanh chóng chui vào trong đó. Hắn từ từ tiến vào bên trong. Hắn cũng không biết thông đạo này sẽ thông tới chỗ nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 129 bị đẩy ra khỏi cương vực tùng điền. Cờ! Ún may trong thông đạo đều là thái mơ u tuyền, cương thi diêm xuyên cũng thuận tiện có thể tiếp tục hấp thu. Cương thi diêm xuyên xuôi theo dòng đi xuống, đồng thời liên tục đánh dấu, để có thể tìm đường trở về. Cương thi diêm xuyên đã liên tục đi xuống như vậy cũng không biết đã đi trong bao lâu. Cuối cùng hắn đã tìm được đầu nguồn. Âm, um, ở đó có rất nhiều thái mơ u tuyền. Cương Thì Diêm xuyên đến một không gian đóng kín khác. Cương Thì Diêm xuyên vừa lọt vào trong đó cảm giác giá lạnh lập tức ợt vào trong cơ thể. Rắc rắc rắc rắc. Trong nháy mắt Cương Thì Diêm xuyên bị rất nhiều băng nhốt lại. Tuy nhiên tất cả những điều này cũng không đáng lo lắng. Cương Thì Diêm xuyên có thể thu nạp những hàng khí này. Bởi vậy băng trên người Cương Thi Diêm Xuyên nhanh chóng được hòa tan Nhưng hàng khí xung quanh lại không ngừng đóng băng Diêm Xuyên Bởi vậy mặc dù Cương Thi Diêm Xuyên liều mạng hấp thu hàng khí Hắn vẫn bị niêm phong trong tượng băng Cương Thi Diêm Xuyên cũng không hề có ý định phá băng Mà nhìn chăm chú vào một con quái vật trong không gian đóng kín này Trên người con quái vật tản mát ra một hàng khí thấu xương. Con quái vật giống như thi thể, ngồi yên ở chỗ đó. Nhưng chỉ một cái thi thể này đã khiến Diêm Xuyên cảm thấy một khí tức cực kỳ to lớn. Mặc dù hiện tại Diêm Xuyên vẫn còn ở cách nó rất xa. Đó là một cốc cao mười trượng. Toàn thân con cốc trắng như tuyết. Trên lớp da của nó xuất hiện rất nhiều phù văn kim loại màu bạc. Rất nhiều khí tức màu bạc tỏa ra, mang theo hơi lạnh thấu xương. Hàng khí đóng văn cương thi diêm xuyên cũng do thi thể của con cốc kia phát ra. Con cốc trắng cực lớn lặng lặng nằm nhòi ở chỗ đó, không hề nhút nhứt. Thi thể Trong mắt cương thi diêm xuyên hiện ra một tia ngưng trọng. Cương thi diêm xuyên không đi xử lý con cốc trắng, mà tiếp tục thu nạp hàng khí. Hắn thu nạp liên tục trong nửa năm. Càng điên cùng thu nạp hàng khí khả năng thiết ướm của cương thi diêm xuyên đối với hàng khí cũng càng ngày càng mạnh. Lớp băng niêm phong cương thi diêm xuyên cũng càng ngày càng ít. Đúng lúc này, bụng của con cốc trắng bỗng nhiên thoáng động. Phù phù. Nhưng ngay sau đó lại không thấy có động tĩnh nào khác. Thấy bụng nó thoáng động khiến sắc mặt cương thi diêm xuyên đột nhiên trầm xuống. Đây là tim đập. Vừa nãy là tiếng tim con cốc trắng kia đập sao. Nhưng khoảng cách giữa hai lần tim đập như vậy thật sự quá dài gì. Nó còn sống sao? Cương thi diêm xuyên không nhịn được thốt lên. Cõi âm. Đông Ngoại Châu cương vực Tùng Điền. Sau khi quân đội Đại Trăng ở đây bị tiêu diệt hoàn toàn, Vương Tiễn, Môn Điệm, cái U Vương đều đã tới bên ngoài cương vực Tùng Điền. Trên mặt biển, rất nhiều quân đội Đại Trăng dừng lại phân bố tại vô số các hải đảo. Sáu còn lại đứng ở trên những chiếc thuyền lớn nằm trên mặt biển. Giữa không trung có một phù đài cực lớn Bên trên có rất nhiều cung điện Vương tiễn, mông điểm ké u vương Đứng ở trên phù đài Nhìn cương vực tùng điền phía xa Bái khiến ba vị nguyên xoáy Xung quanh mặt biển truyền tiếng hô lớn Gió to băng lạnh Vô số tướng sĩ đẩy ra khỏi cương vực tùng điền Nhưng chiến ý của mỗi người vẫn trùng thiên Một tướng lĩnh bay lên phù đài cung kính nói Ba vị nguyên xoáy thuộc hạ không có năng lực Ban đầu đánh chiếm cương vực tùng điền vốn rất thuận lợi Nhưng sau khi mấy người trong sơn trang miêu thị đi ra Nhanh chóng dẫn dắt các đại tôn tiểu hào tộc cương vực tùng điền Liều chết phản kháng Chúng ta Bị đẩy ra khỏi cương vực tùng điền Cái U Vương trầm giọng nói, thuộc hạ không có năng lực. Tướng lĩnh kia khổ sở nói, cái này cũng không trách ngươi. Ban đầu vốn tưởng chỉ là một cương vực vô chủ cho nên không phá nhiều binh sĩ tới chuẩn bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng không thể tưởng tượng được Sơn Trang miêu thị có thể trong thời gian ngắn như vậy tập hợp lòng người trong cương vực. Môn Điềm trầm giọng nói. Không, ba vị nguyên xoáy. Thật ra cho tới bây giờ chúng ta mới phát hiện cương vực Tùng Điền này vốn là lãnh địa của Miêu Thị Gia Tột. Hóa ra người nắm quyền ở các tôn môn tiểu quốc đều là người của Miêu Thị Gia Tột. Miêu Thị Gia Tột ra lệnh cho nên bọn họ mới nhanh chóng chờ tột lệnh. Tướng lĩnh kia nói. Ồ! Hai mắt vương tiễn thoáng nheo lại. Sơn trang miêu thịt bên trong một gian đại điện. Trong đại điện, một đám lão già đang ngồi, đồng thời nhìn về phía một nam tử toàn thân mặc hoa bào ở ngưa. Nam tử này không phải người xa lạ. Hắn chính là miêu như lai đã xuất hiện vào thời điểm Diêm Xuyên đối phó với chiến huyển như lai khi xưa. Như lai Động tác của ngươi lần này đã khiến miêu thị gia tộc ta hoàn toàn lộ diện trước mặt người trong thiên hạ rồi. Một lão giả trầm giọng nói. Bốn giới sắp hợp nhất cũng là lúc miêu gia ta nên đi ra. Miêu như lai trầm giọng nói. Không, vẫn không phải lúc. Chúng ta có sứ mạng của chúng ta. Ngươi lại. Một lão giả cao mày nói. Thiên hạ to lớn cường giả trong thiên hạ ta đã gặp không ít. Với nội tình của Miêu gia ta còn phải sợ ai nữa? Miu như lai cao mày nói. Một đám lão già nhớ mày nhìn Miêu như lai. Hơn nữa, hiện tại ta là gia chủ. Tương lai của gia tộc sẽ do ta cân nhắc. Miu như lai trầm giọng nói. Một đám lão già nhìn nhau một cái cuối cùng do một lão già với khuôn mặt cực kỳ đáng ghê tởm mở miệng. Miêu như Lai, like, ngươi là người linh hiển miêu ra cho nên chúng ta mới tán thành để ngươi làm gia chủ. Nhưng trong gia tộc thật sự còn có kẻ thù lớn. Bất kỳ thời khắc nào ngươi cũng nên nhớ tới điều này. Lão già với khuôn mặt đáng ghê tởm trầm giọng nói. Đại trưởng lão yên tâm Các vị đã nhìn miêu như lai ta lớn lên Từ nhỏ đều nhận được sự bồi dưỡng cẩn thận Sao có thể đưa ra hành động không khôn ngoan Lần này đại trăng phái binh tới đây Lẽ nào chúng ta phải nén giận Có thể không làm như vậy miêu ra vẫn sẽ lộ ra Ta quyết định như vậy Chỉ không muốn con cháu miêu thì phải hy sinh quá lớn mà thôi. Miu như lai like nói. Được, mọi người gật đầu một cái. Húng hộp các vị trưởng lão muốn trơ mắt nhìn đông ngoại châu này bị đại trăng thống nhất sao? Nếu như thật sự thống nhất, đến lúc đó muốn đoạt lại sẽ khá là gian nan. Rút dây động rừng. Biểu hiện của Miêu ra càng cường thế những cương vực chủ còn lại sẽ càng có lòng tin đối với chúng ta. Hiện tại bọn họ đã hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Miêu Như Lai cười nói: "Được rồi, ngươi muốn làm cái gì thì làm." Đại trưởng lão mở miệng nói: "Được." Miêu Như Lai gật đầu một cái. Sau khi thuyết phục người của Miêu thị gia tộc, Miêu Như Lai liền đi ra khỏi đại điện. Đại ca các trưởng lão nói như thế nào? Một đám con cháu miêu Gia tò mò hỏi. Chỗ của Miêu Gia không phải nơi có thể dễ dàng xâm phạm như vậy. Đi các vị huynh đệ cùng ta đi gặp ba đại nguyên xoáy đại trăng. Miêu như lai tự tin nói. Phù đảo trên mặt biển bên ngoài cương vực tùng điền. Vương tiễn nhìn về phía một thuộc hạ nói. Tin tức truyền vào Đại Tần Thành chưa? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 11 chương 130 Đại Trăng kéo cung, mũi tên không quay đầu lại. V An, Lý Tư Đại Nhân tự mình báo lại Đại Trăng kéo cung, mũi tên không quay đầu lại. Người thuộc hạ kia lập tức nói Đại Trăng kéo cung mỗi tên không quay đầu lại. Trong mắt phương tiễn, môn điềm ké u vương nhất thời cứng lại. Bọn họ lập tức hiểu rõ sự kiên quyết của Lý Tư cũng biết mình phải làm thế nào. Báo! Một người thị vệ nhanh chóng tiến vào đại điện. Thế nào? Môn điềm trầm giọng nói. Khởi bẩm ba vị nguyên xoét ra chủ miêu ra. Mưu Như Lai đã xuất hiện ở phía nam, mời ba vị nguyên xoáy đứng ra. thì vệ cung kính nói, Ồ, hai mắt môn điềm thoáng nheo lại. Trong mắt vương tiễn, ké u vương đều lón ra một ti băng lạnh. Đi thuộc, chúng ta đi gặp tên Miêu Như Lai này. môn điềm nói, Vương tiễn, ké u vương gật đầu một cái. Ba người đi ra khỏi đại điện, đứng ở trên đỉnh của phù đảo nhìn ngọn núi đột ngột mọc lên trên bờ biển. Trên đỉnh núi, Miêu Như Lai đang đứng chắp tay. Đi theo phía sau hắn là 16 con cháu miêu ra. Ba đại nguyên xoáy nhìn chầm chầm vào Miêu Như Lai. Miêu Như Lai cũng quan sát ba người trước mắt. Trong các người, ai có thể thay mặt cho đại trăng? Miu như lai trầm giọng nói Bản xoáy, môn điềm Môn điềm mở miệng gầm thét nói Cũng tốt Ngươi nghe cho rõ Cõi âm Đông ngoại châu Các cương vực khác Đại trăng ngươi muốn hành hạ thế nào Ta đều mặc kệ Nhưng cương vực tùng điền chính là chỗ của Miu gia ta Các ngươi từ đâu tới đây thì chạy về đó đi. Miêu Như Lai trầm giọng nói. Chỗ của Mưu ra. Muốn chúng ta lui binh. Môn Điềm hừ lạnh một tiếng. Thế nào? Miêu Như Lai nhìn Môn Điềm trong mắt lón ra một sự tự tin nói. Không có lệnh của Thiên Đế, Bính lính Đại Trăng vĩnh viễn không quay đầu. Môn Điềm gầm thét nói. <cười> ha, ha ha Trong mắt miêu như lai lóng ra một tia sáng buốt lạnh. hờ, môn điềm hừ lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy hãy để cho ta xem thử rốt cuộc các ngươi có thủ đoạn thế nào. Miêu như lai trầm giọng nói: “ Trong lúc đang nói chuyện, miêu như lai vẫy tay một cái. Âm phía sau miêu như lai đột nhiên có một bóng đen phóng tới, Đối phó với các ngươi còn không cần bản tung phải tự mình ra tay Miêu Như Lai trầm giọng nói Bóng đen đứng ở trước mặt Miêu Như Lai nhẹ nhàng lật mũ choàng lên Chiếc mũ vừa được lật lên Nhất thời lộ ra một khuôn mặt tương đối quen thuộc với đám người môn điểm Miu Như Lai Cái U Vương đột nhiên kêu lên Phải biết rằng Lúc trước Hữu Như Lai bị viêm Xuyên giết chết một lần. Sau đó, hắn lại bị mộng tam sinh hút vào hồ lô hồng môn. Tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở nơi này? Đây không phải là Hữu Như Lai. Hai mắt vương tiện thoáng nheo lại nói. Sao? Cái U vương lại nhìn đi. Người áo đen trước mắt có hình dạng giống với Hữu Như Lai như đút. Chỉ có điều trên người hắn không có oán khí âm lạnh như Huỷ Như Lai. Huỷ Như Lai là người rối do Miêu Như Lai tạo ra. Tên trước mắt này rõ ràng cũng như vậy. Môn Điềm trầm giọng nói. Chủ nhân! Phía xa người áo đen quay về phía Miêu Như Lai cung kính nói. Thay mặt miêu ra ta gặp đám ngông cuồng đồ này đi. Miu Như Lai phân phó nói. Vâng, người áo đen đạp không bay lên trên không trung. Sau đó đột nhiên bay vút lên trời giống như một vòng xoáy ánh sáng màu xanh lam. Xoay tròn. Vô số u hồn nhanh chóng bị hút đi. Đây là người rối bắt trước hiểu như lai, ngay cả luân hồi lực cũng như thế. Cái u vương trầm giọng nói. Người rối nhìn khắp nơi cuối cùng nhìn chầm chập vào môn điềm, Ra đi! Môn Điềm cười lạnh. Con rối sao? Nói xong, Môn Điềm liềm phân phó. Ngưu Chiếc Tôn! Trận chiến này, làm phiền Chiếc Tôn lấy lòng quân cho Đại Trăng. Trong lúc đang nói chuyện, phía sau bên trong một đại điện Môn Điềm, một nam tử với đầu sườn trâu chậm rãi đi ra. Nam tử cực kỳ khôi ngột. Cái sườn trâu càng hiện ra một hung khí cuồng Pháp Đây chính là chiếc tôn Ngưu tục từ thiên ngoại thiên trở về, sau đó nương nhờ vào miêu miêu, đại ngư quái. Yên tâm, ha ha, tại chiến trường dương Giang ta sẽ không có đối thủ. Lý tư để cho ta tới khỏi âm quả nhiên đến đúng chỗ. Đại ngư quái cười to nói. Nói xong cười. Một cây lan nhà bổng cực lớn trong tay hắn bay ra ngoài. Quân đội đại trăng nhìn chầm chầm về phái hắn. Phía xa hai mắt Miêu Như Lai lại thoáng nheo lại. Hừ, Quỷ Như Lai mới của ta còn mạnh hơn nhiều so với Quỷ Như Lai ngày xưa. Miêu Như Lai lạnh lùng nói. Quỷ Như Lai ngày trước, tổ tiên thập nhất trọng thiên, điều động công đức lực đặc biệt dũng mãnh, Bây giờ, Hữu Như Lai mới này còn mạnh hơn so với ngày xưa sao? Phải biết rằng, ngày xưa nếu như không có Diêm Xuyên, Hữu Như Lai đã là đệ nhất đông ngoại châu. Bây giờ hắn còn mạnh hơn sao? Ta cũng mặc kệ ngươi là Hữu Như Lai gì, yêu Như Lai có thể đánh nhau với ta là tốt rồi. Tiếp ta một bổn. Đại ngư quái cười to nói. Âm. Um, Lan nhà bổng đánh về phía hủy như lai Trên đường đi Hư không ầm ầm nổ nát Sắc mặt hủy như lai mới biến đổi Hắn vung tay lên Vạn Một chữ vạn màu vàng kim xuất hiện lao về phía lan nhà bổng Ẩm um. Hư không rung rảy mạnh Chữ vạn cực lớn ầm ầm nổ nát Cái gì Sắc mặt hủy như lai mới biến đổi Hắn lại vung tay lên, thông đạo luân hồi phía sau ầm ầm đánh tới. Ẩm! Lúc này mới dừng được thế tiến công của Lan Nha Bổng. Nhưng dù vậy, một lần giao phong, rõ ràng đại ngư quái đã tạm thời chiếm thế thượng phong. Vô số tướng sĩ nhất thời hoang hô lên. Đại Trăng Đại Trăng Đại Trăng Đại Trăng Vô số tướng sĩ đại trăng hô to tiếng gầm trùm thiên. Từng tiếng hô to toàn thân bọn họ sôi trào nhiệt huyết. Bọn họ nhìn đại ngư quá chiến đấu cảm giác giống như mình đang chiến đấu vậy. Đại trăng, đại trăng, đại trăng. Từng tiếng hô to không ngừng vang lên. Tướng hùng tráng sĩ tốt có khí thế tốt hùng tráng tướng can đảm. Ha ha ha ha. Đại ngư quái nhất thời phá lên cười Loại cảm giác này có thể thoải mái hơn nhiều so với lúc chiến đấu ở thiên ngoại thiên trước đây Thiên ngoại thiên sớm tối đều gặp nguy hiểm, đứng giữa làng ranh giới của các sống và cái chết Bây giờ Một người chiến đấu Trăm vạn Ngàn vạn người trợ thi cho mình Cảm giác chủ tướng đối chiến trên xa trường khiến khí thế sôi sụp. Thực sự quá đã. Trở lại. Đường như toàn thân đại ngư quái đều đầy nhiệt khí. Âm. Uhm. Lan nhà bổng của đại ngư quái lại đối với Huỷ Như Lai mới. Huỷ Như Lai mới thao túng thông đạo Luân Hồi. Nhưng bản thân đại ngư quái đã từng trải qua trăm ngàn trận chiến ở thiên ngoại thiên. Sao có thể chỉ có danh tiếng không? Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um. Hai phe cường giả đối chiến tướng sĩ Đại Trăng hô to Môn Điềm, Phương Tiễn ké U Vương mắt lạnh nhìn về phía đối diện Chiến đấu còn chưa phân thắng bại Nhưng miêu Như Lai ở phía đối diện đã nhớ mày Gia chủ có vẻ như Một con cháu miêu ra câu mày nói Đi triệu tập 9 lộ thần quân tụ tập ở đây, đối chọi cùng tướng sĩ Đại Trăng. Miêu Như Lai trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 11 chương 131 hai quân đối chọi. A Tại sao? Gia chủ ra tay, lấy thủ cấp của người dẫn đầu bọn họ không phải là được rồi sao? Một con cháu miêu ra tỏ ra cổ quái nói Không phải dễ lấy như vậy đâu Bên trên phù đảo kia còn có cường nhân Miêu như lai trầm giọng nói “A Hơn nữa, ngươi không nhớ rõ Đại Trăng có Tán Thiên Đồng Quang sao? Miêu như lai trầm giọng nói Tán Thiên Đồng Quang truyền tống Sắc mặt mọi người trầm xuống Đúng vậy Nếu ta ra tay không hẳn có thể giết chết được bọn họ Mà giờ phút này Đại Trăng làm ra động tác như vậy Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao Bọn chúng lại tập hợp tất cả tướng sĩ ở đây Muốn lấy công chính chi quân Cùng miêu ra ta cứng đối cứng Miêu như lai trầm giọng nói Đó là bọn họ ngốc Một người nói Ngốc sao Không phải ngút mà đột. Miêu Như Lai trầm giọng nói. “A, Bọn họ mới vừa bị chúng ta ép ra khỏi cương vực tùng điền, liền lập tức gom lại. Có thể thấy được người chủ quản chiến dịch đại trăng lần này, phản ứng rất nhanh chóng. Ba nguyên xoét, hẳn phải chi làm ba đường mới đúng. Nhưng hôm nay bọn họ lại tụ tập về một chỗ, ngươi có biết tại sao không? Miu như lai nhìn một người phía sau cười nói Ách! Cái này còn có cách nói nào khác sao? Chẳng qua chứng tỏ binh lực Đại Trăng có kẹp chưa đi được mà thôi Không, chúng ta đến trước, bọn họ đã dừng ở nơi này Tuy rằng quân đội Miu ra ta cường đại Nhưng lại phân bố ở khắp nơi trong cương vực Tùng Điền Tuy rằng quân đội Đại Trăng bị ép ra khỏi cương vực Tùng Điền Lại tụ lại một chỗ Quân đội Đại Trăng hung mạnh Biết rõ thế Lấy nhiều đại quân như vậy Phá tan một chỗ của cương vực tùng điền ta Phá một điểm Rất khó sao Miêu Như Lai trầm giọng nói Quân đội Đại Trăng tụ tập ở đây Lại không tấn công Nói rõ mục đích của bọn họ Không chỉ là công phạt cương vực tùng điền Một con cháu gật mình. Đúng, Miêu Như Lai gật đầu một cái. Vậy thì vì cái gì? Bọn họ muốn kéo tất cả thế lực Đông Ngoại Châu đều đi vào. Miêu Như Lai trầm giọng nói. “A, nhưng ta không rõ trước mắt chính là tam quân thống xoáy. Tiêu diệt tất cả bọn họ không phải là được rồi sao? Một con cháu miêu ra suy nghĩ chết nói. Ta đã nói nơi này khẳng định còn có người khác trốn ở bên trong Hoặc là nói Có tán thiên đồng quan Chúng ta đối mặt không phải là ba người cầm đầu trước mắt Mà tất cả Đại Tần Thành Cường giả Đại Tần Thành có thể đến đây bất kỳ lúc nào Miêu Như Lai trầm giọng nói Cường giả Đại Tần Thành Có ai Lần trước tin tức về minh hà lão tổ các ngươi cũng không phải không biết Huyền diệu được thiên số giúp đỡ Còn có điệp hậu Còn có quỷ cốt tử Thậm chí còn có diêm xuyên Ngươi cho rằng bọn họ đơn giản như vậy sao Miêu như lai trầm giọng nói Vâng Mọi người ngưng trọng nhìn phù đài kia Muốn giết chết tất cả bọn họ trừ ta ra Nhất định phải được một đám trưởng lão trợ giúp mới được. Nhưng hiện tại mời trưởng lão ra tay không phải quá sớm sao? Miêu Như Lai cười nói. Gia chủ chuẩn bị làm thế nào? Bọn họ muốn lôi kéo các thế lực khác trong đông ngoại châu đi vào, như vậy cũng tốt. Thời điểm miêu Gia Ta quật khởi cũng đến rồi. Công chính chi quân. Cũng tốt. Xem ai có ảnh hưởng lớn hơn đi. Miêu Như Lai trầm giọng nói. Vậy ta đi triệu tập chính lộ thần quân. Người con cháu miêu Gia lúc trước nói. Ẩm. Um, trên không trung, đại ngư quái điên cuồng áp chế thủy Như Lai. Trong lúc hai bên chiến đấu, Miêu Gia cũng đã phái tới càng ngày càng nhiều quân đội. Đối diện trên phù đài. Các người nói xem. Vì sao Miêu Như Lai không tự mình ra tay? Cái U Vương trầm giọng nói “A không tự mình ra tay Ở trong mắt của hắn, chúng ta căn bản không sướng để hắn ra tay Ở trong mắt của hắn, người Đại Trăng có thể có tư cách khiến hắn ra tay Chỉ có một mình thiên đế mà thôi Nếu hắn ra tay giết chúng ta, sợ là sẽ mang danh ý lớn hiếp nhỏ Môn Điềm khinh thường nói Hờ Trong mắt Vương Tiện lón ra một tia lạnh lẽo Vương Tiễn Ngươi đừng nên không phục Ngươi và ta còn chưa hồi phục lại mức độ đỉnh phong ngày xưa Nếu đối chiến với Miêu Như Lai còn chưa phải là đối thủ Môn Điềm nói Hắn sẽ hối hận Vương Tiện trầm giọng nói Đúng vậy Lý Tướng nói đúng Đại Trăng kéo cung, mũi tên không quay đầu lại. Cương vật Tùng Điền mạnh hơn chúng ta cũng phải bắn xuống. Môn Điềm trầm giọng nói. Đồng thời tại Đại Tần Thành. Lý Tư đang phân tiết tư tức đến từ cương vực Tùng Điền. Huyễu Cốt Tử ngồi ở bên cạnh. Lý Tư, Đại Nhân đưa tới cho miêu ra một món lễ vật lớn đấy. Huyễu Cốt Tử cười nói. Ta sẽ khiến tất cả miêu gia phải nhảy ra. Lý Tư trầm giọng nói. Các cương vực vô chủ khác tạm thời không kể tới. Huyện cốt tử hỏi. Tiên sinh nói đùa, chút suy nghĩ nhỏ ấy của Lý Tư, khẳng định tiên sinh đã sớm biết. Lý Tư khẽ mỉm cười nói. Huyện cốt tử lắc đầu nói. Ta hiểu rõ ý tưởng của đại nhân. Chỉ cần ăn vào cương vực Tùng Điền, các cương vực khác tất nhiên không đáng chú ý. Hơn nữa còn mượn cơ hội này gây rối loạn các kiêu hùng khác ở Đông ngoại châu, tiện thể đục nước béo cò. Tuy nhiên, đại nhân cũng nên lượng sức đi. Miêu gia không hề tầm thường, và nguyên soái ở tiền tuyến chung quy có chút nguy hiểm.